Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 11, cùng Trương Nhan Cân 3. Mạnh Sưởng lạnh nhạt cười, quay đầu lại liếc Tiêu Duệ một cái, thấy Tiêu Duệ thần sắc thản nhiên, giống như là mặt nước tĩnh lặng, gió thổi qua gợn lên một tia sóng, cao giọng nói, hảo ý của hai vị, mổ tâm lĩnh. Mổ tuyệt không có ý xuất thế, nhưng thật ra tử trường lão đệ tuổi còn trẻ, cũng xuất thân nhà quan lại. Không nên như lão phu sa vào trong rượu, nên đọc thêm nhiều kinh thư, tới trường an dự thi. Không biết vì cái gì, Mạnh Sưởng và Tiêu Duệ quen biết thời gian rất ngắn, nhưng cảm giác rất thân, dường như tri kỷ nhiều năm. Mạnh Sưởng không chỉ có thưởng thức thiếu niên này, còn không che giấu sự quan tâm tới hắn. Mạnh Sưởng dù sao tuổi đã cao, kiến thức quá nhiều mưa gió tan thương của thế gian, biết Tiêu Duệ và chính mình bất đồng, nếu muốn có thành tựu phải đi trên con đường làm quan Cho nên, lão hôm nay mới có lời khuyên này. Tiêu Duệ gặp ánh mắt sáng quắc của Mạnh Sưởng, trong mắt có rõ ràng có ý trân trọng, quan tâm, không khỏi cảm thấy ấm áp. Hắn ngắn nâng chén bạc uống một ngụm, cười khẽ, ta mặc dù còn trẻ, nhưng cũng, cũng không hứng thú với quyền thế. Nhan chân khen bên cạnh nghe Mạnh Sưởng nói Tiêu Duệ cũng là con nhà quan, không khỏi cười hỏi, không biết tôn tính đại danh của Tiêu Công Tử là gì. Tiêu Duệ cảm thấy bất ngờ nhưng vẫn chấp tay nói thẳng nhan đại nhân tại hạ tiêu duệ tiêu duệ con trai của lưu thừa tướng nhan chân khanh kinh ngạc sắc mặt không khỏi có một tia khinh thường tuy rằng rất khó nhận biết nhưng vẫn lọc vào trong mắt tiêu duệ tiêu duệ thầm thở dài ánh mắt trầm tĩnh nhìn nhan chân khanh trên mặt không hề có vẻ xấu hổ trương húc và nhan chân khanh tuy là quan lại trên kinh nhưng từ lâu đã nghe tiếng trong phủ lưu u cầu có một đứa con không nghề nghiệp Học vấn, chỉ biết ăn chơi, thanh danh rất xấu. Đương nhiên, đại danh ăn chơi của tiêu duệ sợ là trong triều đình đại đường không mấy người không biết. Dù sao, phụ thân hắn là tiêu chí trung, nhạc phụ tương lai lại là lưu ưu cầu. Nhan chân khanh thái độ làm người đoan chính, hiếu học, thủ lễ, tính tình cương nghị, trong đời coi thường nhất những tên ăn chơi, vô sĩ như tiêu duệ Mặc dù thiếu niên trước mắt khí chất không tầm thường, nhưng khi biết hắn là tiêu duệ Thần sắc lập tức lạnh vài phần, quay đầu đi, không liếc nửa cái, ngầm lắc đầu, khó trách không cầu tiếng, không ngờ lại là tay ăn chơi kia. Trương hút thần sắc không thay đổi. Hắn cũng biết thanh danh tiêu dệ không tốt, nhưng thái độ làm người của hắn rất khác, thiếu niên trước mắt thần sắc thông dong, Trả lời tự nhiên, còn pha vài phần hảo cảm. Mặc dù cảm thấy có chút thất vọng, nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài. Mạnh sưởng thầm thở dài, Đây là dụng ý mà lão cố tình lãng tránh nói về thân thế tiêu duệ Trong thâm tâm, lão tuyệt không tin tiêu duệ chịu như vậy, nhưng miệng nói sói vàng, một mình lão coi trọng hắn thì có lợi ích gì cơ chứ? Lão khẽ oán hận nói, tử trường lão đệ, tử trường lão đệ, để thế nào lại làm cho thanh danh trở nên như vậy? Nhan chân khanh phản ứng như vậy cũng là thường tình. Người ta là quan viên, thanh danh rất cao, như thế nào có thể chấp nhận tay ăn chơi này? Tiêu vệ hiểu rõ. Nhưng trong lòng lại nổi lên vài phần khúc mắt đối với nhan chân khanh. Danh sĩ đại đường cũng chỉ như thế mà thôi, ánh mắt nông cạn, phàm phu tục tử. Tuy nhiên, điều này càng khiến hắn thêm thanh tĩnh, chính mình phải nhanh chóng rửa sạch thanh danh, nếu không, bản thân nửa bước cũng khó đi tại đại đường này. Mạnh sưởng cười lớn vài tiếng, giảng hòa nói, tử trường lão đệ cũng rất có tài học, sao không đọc vài câu thơ phú cùng quý minh. Tiêu Duệ ảm đạm cười, gặp bộ dáng khinh thường của nhan chân khanh, khuôn mặt đầy nghi hoặc, phỏng đoán của trương húc không khỏi chán nản, mất đi hứng thú gặp mặt với vị danh nhân đại đường này. Thơ, không phải không thể làm, hơn nữa hắn còn có tích lũy tinh túy của ngàn năm văn hóa, năm thơ còn không phải hạ bút thành văn sao. Thoạt nhìn hắn có vẻ tính tình đạm bạc, kỳ thật trong bụng cũng là người ngông nghênh, mặc dù người khác trào phúng, tiền thân của hắn, BTV, cũng chính là tiêu Duệ chính gốc. Nhưng hắn không thể chấp nhận Hơn nữa Thật sự không muốn tạm nhân nhượng Vì lợi ích toàn cục Để lấy lòng người khác Hắn lắc đầu Lão Mạnh ngâm thơ xin miễn Hôm nay tử hứng đã cạn Ta xin cáo lui Dứt lời Hắn không nhìn hai người trương hút Đứng dậy quay đầu bước đi Nhan chân khanh nhếch miệng cười khẩy Thấy hắn hành động vô lễ Sự phản cảm đối với tiêu duệ Cũng nặng thêm vài phần Mạnh sưởng thở dài một tiếng Muốn cản trở nhưng không biết nói gì, đành mặt kệ hắn rời đi. Trong mắt Trương hút lóe ra thần sắc kỳ lạ, ngồi tại chỗ cười nói, người có tự trọng, sao không quý trọng danh dự. Tiêu duệ dừng lại một chút, chậm rãi xoay người lại, thần thái có chút kích động, cực kỳ lãnh đạm, chậm rãi nói, hư danh đối với ta như mây bay, thời gian như nước chảy không thể lấy lại, chuyện cũ như hoa rơi không thể truy. Hai vị quý nhân, non cao không đổi nước biết chảy dài, giờ xin tạm biệt thời gian như nước chảy không thể ngăn chuyện cũ như hoa rơi không thể truy trương hút trầm ngâm mắt nhìn tiêu duệ nghênh ngang ra đi vừa muốn nói gì đã thấy mạnh sưởng đứng dậy cáo tội với hai người rồi vội vàng đuổi theo trương hút đột nhiên vỗ đùi khiến nhan chân khanh giật mình khanh lão đệ nhìn thần sắc thông dong của hắn vẻ mặt khí chất dường như tay ăn chơi của phủ thừa tướng này không phải quá đáng như lời đồn trương hút uống một chén rượu lớn tiếng nói nhan chân khanh lạnh nhạt cười Một tiểu tử phóng đáng mà thôi, đáng để quý minh tiên sinh coi trọng như thế sao? Hắn có liên can gì đến chúng ta đâu? Trương Húc cười ha hả, thôi kệ. Tới đây, chúng ta tiếp tục uống. Tử trường lão đệ, dừng bước. Mạnh sưởng hô một tiếng, ngăn cản tiêu Duệ đang đi ra cửa, vừa thở hỗn hỉnh, vừa cãi giận nói. Tử trường, nhan thanh thần là sĩ tử thanh lưu, đoan chính thủ lễ, đệ cũng không cần quá để ý, lão mạnh, lão quá lo lắng khinh miệt bằng này tại hạ còn gặp nhiều hơn tiêu duệ cười cười lão đệ nếu đã ly khai phủ thừa tướng không biết sau này tính toán gì mạnh sưởng trầm ngâm hỏi tính toán tiêu duệ ngẩn ra kinh ngạc không biết nói gì cho phải hắn vừa ly khai lưu phủ vẫn chưa có khái niệm rõ ràng đối với nhân sinh lại không hoàn toàn hiểu rõ hiểu được tâm tư mờ mịt của tiêu duệ mạnh sưởng không khỏi cười tử trường đêm nay ở nhất hoàng lâu các ông chủ của các tử phường lạc dương sẽ tụ hội để theo ta tới đó xem náo nhiệt được không chủ các tử phường tụ hội tiêu duệ ngay ra một lúc tâm niệm biến chuyển yên lặng gật đầu cũng tốt ta sẽ theo lão mạnh đi kiến thức một chút thấy tiêu duệ đáp ứng mạnh sưởng ước định thời gian sau đó chia tay mạnh sưởng đương nhiên là có hảo ý lão rất rõ ràng bằng vào tài phẩm rượu xuất thần nhập hóa đạo nấu rượu bí hiểm của tiêu duệ Một khi xuất hiện trước mặt các đồng nghiệp ngành rượu ở Lạc Dương, hắn tuyệt đối có thể phát huy, ít nhất sau này sẽ không cần phải lo kế sinh nhai. Chương 12 Giáo Tử Yến 1. Phẩm rượu không chỉ mang ý nghĩa thưởng thức uống rượu của văn nhân, mà chính là chỉ cách thưởng thức, uống rượu chuyên nghiệp cũng như nhận xét về rượu. Thứ nhất phải xác định cấp bậc, phẩm chất của rượu, thứ hai phải đề cao. Sửa chữa kỹ thuật ủ rượu Có thể nói, phương pháp ủ rượu đã tồn tại từ xa xưa, phẩm rượu và ủ rượu đã trở thành một cặp huynh đệ sinh đôi không phân biệt. Người phẩm rượu phải biết ủ rượu, mà người làm rượu cũng phải biết phẩm rượu. Chỉ có điều thời đại này không có một nghề, đó là tử sư, việc phẩm rượu. Giám định rượu là tự người làm rượu bình luận hoặc cho ý kiến. Thình thế đại đường là một quốc gia rượu uống rượu và ẩm thực là thú vui độc nhất vô nhị của tầng lớp cao ở đại đường cũng từ đó mà xuất hiện đủ loại phong tục dân gian phát triển theo rượu hằng ngày uống rượu đại khách không nói đến còn phân mùa và ngày hội uống rượu ví dụ như tiết đoan ngọ uống rượu xương rồng trùng cửu uống rượu hoa cúc giới quyền quý quan liêu văn nhân sĩ tử có quỳnh lâm yến tị thử hội noãn hàn hội ba yến hội và các loại lễ hội uống rượu nổi tiếng khác đối với giới nhân sĩ Những người sáng tạo rượu ngon ở đại đường mà nói, mỗi lần như vậy là một thịnh hội. Trong giáo tử yến ở Thành Lạc Dương, từ hội trưởng tôn công nhượng là người tổ chức đến ông chủ của các tử phường đều tề tụ, mang theo những loại rượu mới mà mình ưa thích. Họ bao trọn một kỷ lâu ở Thành phường phía Tây cầu Lạc Dương, suốt đêm luận rượu, phẩm rượu. Đương nhiên, mục đích chủ yếu là trước mặt mọi người phân định cấp bậc của các loại rượu mới, thỏa thuận về giá rượu để tránh cạnh tranh không lành mạnh duy trì sự cân bằng ổn định của thị trường rượu thành lạc dương. Chạng vạng, khi màn đêm vừa buông xuống, bầu trời đầy sao, từng luồng gió ấm thổi trong không gian, ở nhất hoàng lâu của thanh phường, tôn công nhượng một thân hoa phục tươi cười tự mình nghênh đón các ông chủ của các tử phường trong thành lạc dương. Chu Thiệu Hoa, chủ tử phường trúc diệp xuân thành lạc dương là một người mập mạp, hắn đem theo hai gã gia đình ông hai vào rượu tôn công nhượng cười ha hả tiến đến vỗ vỗ vai chu thiệu hoa thiệu hoa huynh quý phường lại tiến thêm một bước phát triển rượu chật chật thật sự khiến người ta hâm mộ không thôi quý phường cách mấy tháng lại tiến thêm một bước khó trách quý phường buôn bán thịnh vượng nghe nói rượu của quý phường còn được đưa tới tận đế đô trường an chu thiệu hoa cười ha hả trong tiếng cười hơi lộ ra một tia tự đắc công nhượng quá khen kỳ thật cũng không phải là loại rượu mới chỉ là bản phượng cải tiến rượu trúc dịp thanh lâu năm mà thôi, chút nữa mời công nhượng huynh thưởng thức. Nhất định, nhất định tôn công nhượng vừa hàng huyên, vừa nhìn về phía cầu Lạc Dương, chỉ thấy dưới ánh trăng, một già một trẻ thẳng nhiên nói nói cười cười đi tới. Tôn công nhượng mừng rỡ, vội vàng chào chu Thiệu Hoa rồi tiến ra đón. Từ xa đã cười nói, bác Dương tiên sinh, lần này đã giá quan lâm tiệt rượu, công nhượng và chư vị đồng nghiệp cảm thấy rất vinh hạnh bác dương là danh tự của mạnh xưởng lão là loại đặc biệt trong những người làm rượu mặc dù chỉ làm người làm rượu nhưng là người đọc sách đầy bụng si mê rượu chỉ là không màng công danh mà thôi lão ủ rượu ngọc hồ xuân được xếp trong hàng thượng phẩm của rượu đại đường tiếng tăm lừng lẫy quý nhân ở đế đô đều bon chen để mua ngọc hồ xuân đáng tiếc người làm rượu này chỉ thích tiêu khiển không coi trọng mua bán vì vậy cũng không mở rộng quy mô ủ rượu khiến sản lượng cực thấp Hơn nữa lại rất ít tham dự luận rượu và dạy về rượu, Tôn Công Nhượng đã mời nhiều lần nhưng đều từ chối. Làm rượu mà được xưng là tiên sinh, ở Lạc Dương cũng chỉ có Mạnh Sưởng. Nhưng lần này lão lại đến. Công Nhượng Lão Đệ Mặc dù tính tình thanh cao, nhưng Mạnh Sưởng cũng có vài phần hảo cảm đối với Tôn Công Nhượng, một trong những thương nhân lớn nhất thành Lạc Dương. Người tham dự tiệc rượu đều là chủ phường cũng chính là những người làm rượu. Nhưng chỉ duy nhất Tôn Công Nhượng không làm rượu mà lại kinh doanh rượu. Nói không khoa trương, tại Thành Lạc Dương, Tôn Công Nhượng lũng đoạn gần như toàn bộ lượng rượu bán ra. Bao gồm cả Ngọc Hồ Xuân của Mạnh Sưởng. Bác Dương tiên sinh, mời vào. Vị này là Tôn Công Nhượng lúc này mới chú ý đứng cạnh Mạnh Sưởng có một thanh niên trẻ tuổi khuôn mặt thanh tú, thần sắc bình tĩnh, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười thông dong. Ha ha đây là một người bạn vong niên của bác dương chính là một cao thủ phẩm rượu thế gian hiếm thấy lần này bác dương đưa lão đệ đến cũng là muốn giới thiệu với chư vị mạnh sưởng cười nghiêng đầu nhìn thoáng qua tiêu duệ tôn công nhượng trong lòng cả kinh có thể làm bằng hữu của tài tử tửu đồ cổ quái mạnh sưởng có thể được đệ nhất cao nhân làm rượu ở thành lạc dương giới thiệu như vậy rốt cục kẻ này là ai niên kỷ nhìn chỉ khoảng mười sáu mười bảy Sao có thể được như vậy? Bên trong nhất hoàng lâu sáng choang, bởi vì có tử hội lạc dương bao trọn nên không tiếp khác nữa. Những khách nhân duy nhất chính là mười mấy đại lão có uy tín, danh dự trong tử giới ở thành lạc dương. Bên ngoài rèm cửa có ca cơ đàn tấu thanh nhã, hợp lòng người, đàn hương nhẹ nhàng, tiếng đàn du dương, réo rắc vang vang trong sảnh. Người thưởng rượu ngồi trên ghế hoặc trực tiếp ngồi xếp bằng dưới sàn nhà, tay nâng chén rượu, nhắm mắt lắng nghe tiếng đàn. Đường nhân rất phong nhã. Dù là uống rượu cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, thái độ phong nhã này có phải giả vờ hay không thì cũng không ai biết. Kỳ thật, tiệc rượu trước đây không có tiết mục nghe cầm khúc này, chỉ là lần này tôn công nhân gặp mạnh sửng, biết lão là con người tao nhã nên đặc biệt bố trí thêm. Tiếng đàn bay cao, ông chủ trúc dịp xuân, chu thiệu hoa không kiềm chế được, đứng dậy mở giấy dán vào rượu của mình, hướng tới tôn công nhượng chắp tay nói, công nhượng bác dương tiên sinh chiêu vị đây là loại trúc dịp xuân đặc biệt mà bản phường mới làm ra mời chiêu vị thẩm định một chút một thị nữ tiến tới lần lượt trót rượu của chu thiệu hoa vào chén từng người hương rượu nồng nàn trong nháy mắt tràn ngập sảnh đường mọi người say mê hít một hơi thật sâu khen không dứt miệng mạnh sưởng nhíu nhíu mày còn tiêu duệ ngồi bên cạnh hắn lại chấm cúi nhìn màu rượu khóe miệng vẫn bình tĩnh mỉm cười không có gì biến hóa Tôn công nhượng đứng lên, cười nói, công nhượng mặc dù bán rượu nhưng không hiểu gì về rượu, mời chư vị bắt đầu đánh giá. Ông chủ tôn đức của tử phường Tang La ở Thành Nam uống một hơi cạn sạch, nhướng mày, giơ ngón tay cái khen, thiệu hoa huynh, rượu trúc dịp xuân hương thơm đặc biệt. Sợ là còn hơn cả rượu ủ lâu năm, rượu này một khi được sản xuất sẽ rất đông khách. Theo ta, rượu này hương thơm say lòng người, có thể nói là thượng phẩm. Chương 13, Giáo Tử Yến, 2 Lời vừa nói ra, mọi người đều gật đầu tán thành. Chu Thiệu Hoa thấy thế rất cao hứng, loại rượu mới này được đánh giá là thượng phẩm, cũng có nghĩa có thể bán giá rất cao, một vò rượu có thể lên tới 30 văn tiền. Nếu là loại rượu bình thường chỉ có thể bán được 15 văn tiền. Đây là ước định của tử giới Lạc Dương, rượu được đánh giá chia làm 3 loại, thượng trung, hạ, không chỉ là danh hiệu, mà còn là định giá liên hệ mật thiết với ích lợi của phường rượu. Tôn Công nhận thấy Mạnh Sưởng nhíu mày không nói, cười cười, Bác Dương tiên sinh là bậc thầy về rượu. Công phu phẩm rượu không ai sánh bằng, có thể đánh giá một chút loại trúc diệp thanh mới của Thiệu Hoa huynh được không? Mọi người vừa nghe, tất cả đều chú ý tới Mạnh Sưởng. Nếu Chu Thiệu Hoa được Mạnh Sưởng khen ngợi, khẳng định loại rượu mới này thực sự là thượng phẩm. Mạnh Sưởng cúi đầu nói, tục khó chịu nổi. Chư vị Nói về công phu phẩm rượu, bác Dương xa xa theo không kịp lão đệ tử trường. Lão đệ, nếu đã gặp không ngại đánh giá rượu này một chút chứ. Tiêu Duệ ảm đạm cười, lắc lắc đầu, lão mạnh, lão gọi ta đến chỉ là xem náo nhiệt, mở rộng tầm mắt thôi, việc phẩm rượu. Sản xuất rượu có quy củ, tại hạ thật không nên nhiều lời. Tiêu Duệ bị kéo đến tiệc rượu của nhân sĩ trong thành lạc dương. Ngồi ở chỗ này nửa ngày, hắn chỉ bàn quan tiêu khiển không nghĩ tới bình phẩm rượu, hắn đã sớm nhìn ra cái gọi là tiệt rượu văn nhã này thực ra chính là để cân bằng và bảo hộ ngành sản xuất, đề cập tới ích lợi và bí mật của các tử phường, mình chỉ là một người ngoài, ít nói vẫn tốt hơn. thấy tiêu duệ không muốn lên tiếng, mạnh sưởng cũng không bắt buộc, chỉ nhìn hắn cười, không nói thêm lời nào bốn chữ, tục khó chịu nổi của mạnh sưởng vừa nói ra. trên mặt chu thiệu hoa lập tức biến sắc, hắn khẽ liếc mạnh sưởng một cái có chút không phục chấp tay nói bác dương tiên sinh có ý gì tục chính là tục rượu này mùi hương thô tục chỉ sử dụng trầm hương bình thường lão phu thật không có hứng thú đánh giá mạnh sưởng không thèm quan tâm mặt mũi chu thiệu hoa thẳng thắn nói tiêu duệ không khỏi khẽ cười thầm nghĩ lão nhân này cũng thật không để cho người ta chút mặt mũi nào mạnh sưởng ở lạc dương thanh danh vang dội không chỉ là ngôi sao sáng nhất trong tửu giới ở thành lạc dương còn có một người cháu là quan sát sự ở hà đông quan chức tứ phẩm đối với hắn chu thiệu hoa cũng không dám trêu chọc nhưng tiếng cười của tiêu duệ lại đâm vào phế phủ khiến hắn xấu hổ tất cả bực tức lập tức dời đến người trẻ tuổi xa lạ tuấn mỹ như đàn bà này ngươi là người phương nào chu thiệu hoa căm tức nói à tại hạ tại hạ là tiêu duệ tiêu duệ đứng dậy cắn chặt răng khẳng khái nói ra tên mình trước mặt mọi người Trên mặt không tự chủ hiện lên một ti bất đắc dĩ và xấu hổ. Tiêu Duệ Thằng hèn của phủ lưu thừa tướng, hèn chi? Chu Thiệu Hoa đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó cười ha hả, mọi người cũng cười vang. Tiếng xấu của Tiêu Duệ ở thành Lạc Dương có thể nói cả phụ nữ và trẻ em đều biết. Bọn họ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trong mắt Tiêu Duệ hiện lên lửa giận, nhưng sắc mặt không thay đổi, trầm tĩnh ngồi xuống. Là một người xuyên việc từ xã hội hiện đại tới đây, trong tiệc rượu, lại có khúc nhạc dạo đầu với nhan chân khanh lúc trước, hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý chịu đựng, đã dự kiến sự cười nhạo này. Nhưng hắn chỉ có thể đối mặt mà không thể trốn tránh. Hắn tin tưởng, loại tiếng cười này sẽ không tồn tại được lâu. Mạnh sưởng lo lắng nhìn qua tiêu duệ thấy thần sắc hắn tự nhiên mới nhẹ nhõm thở một hơi dài, mà tôn công nhượng cũng cả kinh từ đầu tới cuối cẩn thận đánh giá lại tay ăn chơi nổi tiếng trong phủ thừa tướng này trong lòng nổi lên một tia hồ nghi tay ăn chơi trước mắt này thần sắc trầm tĩnh dung mạo văn nhã cử chỉ bình tĩnh đến quần áo cũng không hề động đối mặt với ánh mắt khinh thường của mọi người không ngờ vẫn có thể duy trì sự bình tĩnh khác thường ánh mắt trong sáng không hề có một tia xấu hổ nào tay cầm chén rượu nhẹ nhàng mà tinh diệu thản nhiên quan sát giơ tay nhấc chân mây trôi gió thổi mọi người cười càng lúc càng lớn ngay cả vài thị nữ hầu hạ cũng che miệng cười trộm mạnh sưởng quả quyết đứng dậy phẫn nộ quát căm miệng sự việc nghe đồn có thể coi là thật sao tử trường lão đệ tài học đầy người tuy còn trẻ tuổi nhưng hiểu sâu về rượu hạ bút thành văn hiểu rõ chân lý của rượu công phu văn hương thức tử thiên hạ không ai bằng ngay cả ta cũng theo không kịp cảm nhận được sự quan ái của mạnh sưởng tiêu duệ cười cười Chậm rãi đứng dậy, đi tới vài bước, lão mạnh, nghĩ lại chuyện cũ mà lòng đau đớn, hư danh như gió thoảng mây bay. Dừng một chút, khóe miệng tiêu vệ thoáng cười, xoay người bưng chén rượu cất cao giọng nói, tại hạ phẩm rượu thô lậu, nếu có gì sai sóc mong mọi người bao dung. Về phần rượu này, tại hạ nghĩ chỉ là loại thứ phẩm. Nhìn qua, rượu màu hồng vẫn đục. Rượu đục ngầu đầy tạp chất. Thứ nhất, hương rượu nồng quá mức, bỏ quá nhiều mật khiến mùi thơm ngát của trúc diệp thanh không còn khéo quá hóa tồi vẽ rắn thêm chân thứ hai chất rượu quá cứng không thể để được lâu để lâu chắc chắn sẽ hỏng thứ ba tiêu duệ thầm cười lạnh chậm rãi nói nói rất chuẩn xác hơn nữa lời bình của tiêu duệ đều đánh vào chỗ điếu hại của loại rượu mới hơn nữa dùng từ rất chuyên nghiệp mọi người nghe đến ngẩn ngơ mạnh sưởng phóng mắt mỉm cười còn tôn công nhượng thì như thấy hai mắt sáng ngời Chu Thiệu Hoa cả giận hừ một tiếng, chỉ là nói sằng bậy. Đáng cười. Chỉ là nói sằng bậy. Ha ha, ông chủ Chu, ta phẩm rượu cũng có chút tâm đắc. Nếu tại hạ không có phẩm sai, ông chủ Chu dùng nguyên liệu làm loại rượu mới này là trúc dịp xuân, nhưng men rượu dùng ngũ vân tương khúc phương, đúng vậy chăng? Từng lời nói của Tiêu Duệ như mũi tên nhọn đâm vào lòng Chu Thiệu Hoa, trong lúc nhất thời hắn lo lắng không yên, vô cùng buồn bực ngồi xuống. Cúi đầu không nói nửa câu. Ánh mắt mọi người lúc này đều tập trung trên người Tiêu Duệ, ánh mắt khinh miệt đã trở thành khiếp sợ, kính nể. Vừa rồi, quá trình hắn ấm ở biểu diễn văn hương thức tửu và phẩm rượu luận rượu. Tất cả những người làm rượu thành Lạc Dương gần như đều cụp mắt xuống, nghe phẩm rượu đến xuất thần nhập hóa, pháp tắc, rượu đạo hạ bút thành văn, khiến cho họ không dám khinh thường tay ăn chơi nổi tiếng nhất thời này nữa. Ngay tại buổi tối hôm nay, tiêu duệ người xuyên việt dùng sức phán đoán khả năng nhận biết rượu vượt quá thường nhân cùng một số đạo lý ưu thế về phẩm rượu tích lũy ngàn năm chỉnh giới tin anh về rượu của lạc dương đến há mồm chương mười bốn giáo tửu yến ba cảm giác chinh phục rất tốt nhưng tiêu duệ không vì thế mà say mê Tìm hết thấy cơ hội để tẩy rửa ô danh của vị tiêu lão đệ kia vẫn là trách nhiệm nặng nề của hắn. Nếu không phải vì thế, hắn cũng không muốn tham gia lý luận tửu đạo với lũ chủ phương này. Công phu phẩm rượu thần kỳ như thế nghĩa là gì, dân chúng bình thường không thể biết, nhưng những chủ tửu phương trong bữa tiệc này trong lòng rất rõ ràng, phẩm rượu thần kỳ, công phu làm rượu tất nhiên cũng cao tuyệt, hai cái này vốn liên hệ mật thiết với nhau. Cho nên, trong khi mọi người đang chè chén linh đình, sau khi được tiêu duệ nói cho một phương thức nấu rượu cổ, ông chủ tôn đức của tử phượng tan la ở thành nam lập tức đưa ra một quyết định. hắn thân thiết ngồi trầm hổm đối diện tiêu duệ, giờ chén rượu nhiệt tình nói: tiêu công tử thật thần kỳ, tôn đức bội phục, bội phục. tôn đức ngay lập tức đưa ra món tiền lương kết xu, mười quan một tháng, muốn mời tiêu duệ làm cố vấn cho tử phường, không chỉ tôn đức mà các ông chủ tử phường khác ở đây cũng muốn, tất cả đều mời chào. trong lúc nhất thời. Tây Ăn chơi bị mọi người khinh miệt lại trở thành đường tăng bị mọi người vây quanh. Chèo kéo, nước bọt phun tung tóe, có người xé cả vạt áo hắn, có người nắm chặt tay hắn. Còn có người túm vào vai, hắn không động đậy ngồi ngay ngắn, thần sắc có chút mơ màng. Trước khi tới thế giới này, hắn cũng được vô số các tập đoàn về rượu săn đón, qua ngàn năm lịch sử, vượt thời không, tới đại đường này, vị trí của hắn vẫn gần như vậy khiến trong lòng hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang mọi người vẫn huyên náo như cũ cho đến khi một tiếng chim hót trong trẻo chợt vang lên trên đầu nhánh cây quế trong viện tiêu duệ lạnh nhạt đứng dậy nhìn ánh nắng sớm mỏng manh ngoài cửa sổ thịnh tình của chư vị tại hạ tâm lĩnh đa tạ chư vị đã có hảo ý tử trường rất cảm tạ tiệc rượu giằng co suốt một đêm khi mặt trời đã lên cao hơi nóng phả xuống tinh anh của tử giới thành lạc dương mới thất vọng rời đi trên người đầy mùi rượu khi chào chia tay Tôn Đức còn nói, chỉ cần tiêu duệ nguyện ý, tàn la tử phường nhất định luôn mở rộng cửa đón chào xa mã hào nhoáng đợi bên ngoài, các ông chủ tử phường lần lượt trời đi. Mạnh sưởng cũng chấp tay, tử trường lão đệ, già môn của ta luôn đợi lão đệ đại giá, ngày khác sẽ cùng nhau nâng cốc mạnh sưởng nghênh ngang đi ra. Thân hình già nuôi dưới ánh mặt trời hơi lão đảo, có vẻ như men say, có vẻ như tâm thần kích động. Một chiếc xe xa hoa đi tới, Tôn công nhượng cuối người hành lễ, tử trường lão đệ, để vi huynh tiễn người một đoạn đường. Tiêu Duệ khoát tay áo, cười nói, không cần, đa tạ thịnh tình của công nhượng huynh, tại hạ cảm thấy hơi say, muốn đi tản bộ một chút, cáo từ. Nhìn bóng dáng tuấn lãng phiêu dật, cước bộ lả lướt, nhẹ nhàng không có gì che giấu của hắn, tôn công nhượng cảm thấy điều gì đó, khóe miệng khẽ mỉm cười, sau đó hắn quay đầu lại nói với gã tùy tùng, A Lãng, tìm vài người chú ý hành tung của Tiêu Duệ. Cứ như vậy Phiêu đãng bước qua cầu Lạc Dương. Một đêm ngắn ngủi, Tiêu Duệ đi qua đi lại đệ nhất danh kiều Lạc Dương mấy lần. Lúc đi ngang qua tử quán Ngọc Hồ Xuân nhà Dương Hoa, hắn theo bản năng liếc nhìn tử quán một cái, tử quán vừa mở cửa, bên trong vẫn chưa có khách, chỉ có mấy tiểu nhị đang bận rộn sắp xếp bàn ghế. Biết rõ bây giờ là sáng sớm, thiếu nữ kiều mỹ tuyệt luân đó không có khả năng xuất hiện trong này, nhưng trong lòng Tiêu Duệ cũng có một tia thất vọng, một tia chờ đợi mặc dù chỉ ở nơi này vài ngày ngắn ngủi, nhưng hắn đã ôm một mối tình đối với thiếu nữ. Ban đầu từ kinh ngạc, thưởng thức dần dần trở thành một loại nhớ nhung. Ngẩng đầu nhìn Thái Dương rực lửa, lại nhìn sang dòng người ngựa ồn ào, hắn tự giễu, tự cười, mới đến đại đường, sống còn chưa yên ổn, trong lòng đã có ý niệm mê đắm, quả là buồn cười. Hắn miên man suy nghĩ, chẳng biết rằng trong tòa nhà của Dương gia, thiếu nữ Dương Ngọc Hoàng đang bưng một cái rổ đựng ngũ cốc. Đang cho mấy con gà con ăn, trong đầu cũng tưởng tượng đến cái thân ảnh tuấn lãng, phiêu dật kia Hán hoàng trọng sắc tư khuyên quốc, ngự vũ đã niên cầu bất đắc Dương gia hữu nữ sơ trưởng thành Dưỡng tại thâm khuê nhân vị thức Thiên sanh lệ chất nang tự khí nhất triều tuyển tại quân vương trắc Hồi mâu nhất tiếu bách mỹ sanh lục cung phấn đại vô nhan sắc Trường hận ca, chương năm, thiếu nữ băng khoang, thì thào tự nói Tâm tư mờ ảo lại hình dung ra cái hình dáng kia, lẳng lặng đứng nhắm thái dương, mặc cho dương quang nóng bỏng chiếu vào da thịt trắng như băng tuyết của thiên sơn, tâm tình ngây ngốc. Cửa nhà chính mở ra, một trung niên phụ nhân cao lớn, phía trên mặc áo khoác ngắn màu hồng bạch, tay áo màu vàng, phía dưới mặc một chiếc váy dài màu lục, đai lưng màu đỏ, đang đứng ở cửa. Thần sắc có chút châm biếm, cười lạnh nói, "Đang mộng tưởng hảo huyền sắp tiến cung làm quý nhân hầu hạ hoàng thượng phải không?" Tiểu nha đầu, đừng si tâm vọng tưởng, nhanh xuống giúp nhà bếp. Nếu ngươi thực sự trưởng thành, chờ thúc phụ trở về, lão nương sẽ nhanh chóng tìm người gả ngươi đi, để ngươi đỡ phải cả ngày mê mê hoặc hoặc, khiến lão nương phải tốn tiếng nuôi ngươi. Thiếu nữ cả kinh, vội vàng cúi đầu tiếp tục cho gà ăn. Phụ nhân lại cười lạnh, đóng cánh cửa lại rồi quay đi. Nghe thấy tiếng sập cửa, thiếu nữ không kìm nổi liếc mắt một cái, mặt phấn hiện lên nét u oán dẫn đến tái đi khiến người ta nhìn thấy cũng phải giật mình bốn năm rồi sau khi phụ thân qua đời mình được gửi vào nhà thúc phụ ở lạc dương bà thím này chưa bao giờ tốt với mình thiếu nữ trong lòng đau xót buông cái gầu xuống dùng ống tay áo che đôi mắt đỏ bừng cha con thúc phụ vẫn tốt với nàng chỉ là kế mẫu của dương gia trịnh thì thật sự là một người đàn bà chanh chua luôn bắt bẻ nàng cả ngày sai khiến nàng như một nha hoàng còn thường trêu chọc nàng lần này bà ta thậm chí còn chuẩn bị gả nàng cho người khác để lấy tiền ai mệnh mình thật khổ thiếu nữ thở dài u oán khẽ than cổ tay áo khẽ lau qua rồi yên lặng ngước nhìn trời chương mười lăm lệnh hồ xuân vũ từ từ từ từ tiêu duệ chậm bước đi trong thành lạc dương chứng kiến những suy nghĩ sự tới lui vội vàng tầm thường của người lạc dương hắn không khỏi có một cảm giác xấu hổ dường như chính hắn cũng là một trong những người cực kỳ nhàn rỗi trong thành lạc dương này từ lạc dương kiều đi tới nhà anh rể vương gia khoảng cách cũng gần nửa thành lạc dương càng đến gần vương gia tiếng ồn ào ngày càng nhỏ càng ngày càng u tỉnh tiêu duệ dừng cước bộ đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi lại tiếp tục đi qua con phố u tỉnh đây là một ngõ tắc nhỏ u tỉnh gần như tĩnh mịch, Tiêu Duệ ngẩng đầu nhìn trời, ánh dương quang gay gắt, bầu trời xanh thẳm, chẳng thấy chút cảm giác thi hứng nào, đành phải cười thầm, tự nghĩ mình thật có chút nhàm chán, lúc này mới chậm rãi bước đi. Hai bên ngõ nhỏ là tường viện cũ nát, phong cách cổ xưa đã nhuốm rêu xanh, trên tường viện dây thường xuân xanh mướt, leo cao tạo thành bóng mát, dường như làm dịu đi một chút cái oi bức mùa hạ ở Lạc Dương, cảm giác cũng có chút mát mẻ. Đi một đoạn Đột nhiên từ phía xa truyền tới một tiếng người nức nở, Tiêu Duệ ngạc nhiên, đi nhanh tới vài bước, gặp một căn nhà nhỏ cửa đã cũ nát. Một thanh niên mặc áo vải nghèo khổ đang dập đầu khổ sở khóc lớn, hai tay ướt sũng đặt lên vách tường. Vị nhân huynh này, sao lại bi thương như vậy? Tiêu Duệ không kiềm nổi hỏi. Thanh niên bỗng nhiên ngừng tiếng khóc, ngẩng đầu liếc nhìn Tiêu Duệ, khuôn mặt ngầm đen lộ vẻ đau thương, yên lặng lắc lắc đầu rồi lại cúi xuống tiêu duệ đành lắc đầu bước đi nhưng đi được hai bước lại thấy tiếng ầm ầm quay đầu nhìn lại lại là thanh niên kia đang hung hăng đánh vào tường bức tường gạch không kiên cố bị đánh thủng một lỗ lớn cỏ dại đá vụn trên đầu tường theo bùn đất đổ xuống vũ nhi vũ nhi trong nhà truyền ra một giọng nữ khàn khàn vô lực thanh niên nghe thấy vội vàng lau nước mắt phủi phủi tro bụi trên áo đi vào không bao lâu sau lại thấy thanh niên mang theo một cái giỏ, thần sắc hoảng hốt chạy ra, đi ngang qua Tiêu Duệ, hắn lại liếc mắt một cái, ánh mắt chua xót kia khiến Tiêu Duệ động lòng. Thanh niên này tuy rằng quần áo đơn sơ, màu da ngăm đen, nhưng thể thân thể cường tráng, thần sắc cương nghị có vài phần anh khí. Thấy hắn cước bộ vội vàng, thần sắc hoảng hốt, Tiêu Duệ gần như theo bản năng đi theo sau hắn, thẳng tới một hiệu thuốc bắc ở đầu phố. Hiệu thuốc bắc thời đường là một loại cửa hàng khám bệnh nói cách khác có người khám bệnh trước xem bệnh sau bốc thuốc rất nhiều người phục vụ người khám bệnh thường là chủ tiệm thuốc bắc giống với phòng khám bệnh ở xã hội hiện đại chỉ là không cần đăng ký mà đa phần cũng không cần xếp hàng tiêu duệ đứng trước chiêu bài sáng choang của hiệu thuốc bắc nhìn thanh niên kia đang cầu xin cái gì đó với người khám bệnh đang ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần trên ghế người khám bệnh trung niên không thèm nhìn hắn đến một cái Thấy thanh niên thấp giọng cầu xin không khỏi mất kiên nhẫn khoát tay áo, lệnh hồ sung vũ, ta biết ngươi hiếu thuận. Nhưng đây là cửa hàng thuốc, không phải từ thiện, ngươi lại đến đòi mua nợ, một nhà ta già trẻ không cần ăn sao. Đi đi, đi đi, nói thật cho ngươi biết, không có tiền đừng tới bốc thuốc. Lệnh hồ sung, vũ. Ở bên ngoài hiệu thuốc bắt, tiêu vệ thiếu chút nữa tự cắn sức môi, hắn nghe thấy ba chữ lệnh hồ sung, sau đó còn thêm một chữ vũ lúc đó mới tỉnh lại, lệnh hồ xuân đại hiệp trong tiếu ngạo giang hồ sau lại chạy tới đại đường thành lạc dương được. tuy nhiên thanh niên này quả thực cũng có vài phần khí chất hiệp khách, không nói tới tiêu duệ đang bình ở ngoài hiệu thuốc bắc. phía trong lệnh hồ xuân vũ đang đứng đó, trên mặt có vài phần xấu hổ và giận dữ, thân mình có chút run rẩy. nhưng hắn không thẹn quá hóa giận, biểu hiện tu dưỡng và giáo tốt đẹp, vẫn cố gắng bình tĩnh cuối người hành lễ với thầy thuốc, sau đó lủi thủi rời đi, bước ra khỏi hiệu thuốc bắc, cước bộ có chút lão đảo. Tiêu duệ đi vào hiệu thuốc bắc, chấp tay với thầy thuốc, tiên sinh, vì tiểu ca vừa rồi muốn mua thuốc gì. Thầy thuốc trợn mắt nhìn tiêu duệ một cái, thấy quần áo, khí sắc của hắn không tầm thường mới đứng dậy đáp lễ, cười nói, thưa công tử, tiểu tử kia là con nhà lệnh hồ. Mẹ hắn bị phong thấp, đã bốc thuốc ở đây từ lâu. Nhưng gần đây lại nợ tiền. Ta cũng chỉ là buôn bán nhỏ, làm sao có thể cho nợ được. Tiêu Duệ sờ sờ túi tiền, cười cười, thuốc của hắn bao nhiêu tiền một thang. Ba văn, vậy theo phương thuốc của hắn, bốc 10 thang thuốc. Tiêu Duệ thuận tay móc từ trong túi tiền 30 đồng khai nguyên thông bảo, nhẹ nhàng đặt trên bàn thuốc. Tiêu Duệ dùng dây thừng buộc chặt 10 thang thuốc, sau đó đi vào tiểu viện của gia đình lệnh hồ sung vũ. Sơn viện tuy rằng kham khổ không còn gì, nhưng cực kỳ sạch sẽ. Từ chi tiết này đã đủ để nhận ra chủ nhân không phải người tầm thường. Hắn đứng trong viện vỗ tay nhẹ nhẹ, đặt thuốc lên trên bàn đá rồi hô một tiếng, có ai không? Gần như ngay sau khi tiêu duệ gọi, lệnh hồ xuân vũ đã xuất hiện ở cửa, ngạc nhiên nhìn hắn trầm giọng hỏi, ngươi là ai, tới nhà ta làm gì? Tiêu duệ cười cười, chỉ vào thang thuốc, lệnh hồ huynh, đây là 10 thang thuốc trị phong thấp, hãy mang cho lệnh đường dùng. Lệnh hồ xuân vũ ánh mắt phức tạp nhìn gói thuốc. Nhưng khuôn mặt lập tức hờ hững, lạnh nhạt nói, ta và ngươi vốn không quen biết, ngươi tặng ta thuốc, thực sự kỳ quái. Ngươi đi đi, lệnh hồ gia ta tuy rằng khốn cùng, nhưng... Hắn còn chưa nói xong. Tiêu Duệ đã quay đầu đi. Lệnh hồ xuân vũ vội la lên, mang thuốc của ngươi đi. Tiêu Duệ chậm rãi quay đầu lại, dùng giọng điệu của đại đường thành khẩn nói, lệnh hồ huynh, tứ hải gia huynh đệ, bệnh của lệnh đường quan trọng hơn, không phải chỉ là mười thang thuốc sao tiền bạc là vật ngoại thân ngươi không cần để trong lòng về phần thuốc là ta mua từ hiệu thuốc bắc phía kia ha ha cáo từ lệnh hồ xuân vũ thần sắc vừa động chợt nghe từ trong phòng truyền ra một giọng nữ nhân vô lực nếu vị công tử này có lòng tốt mẫu tử chúng ta xin cảm tạ vũ nhi thay mẹ dập đầu cảm tạ công tử lệnh hồ xuân vũ lập tức kéo vạt áo quỳ rạp xuống cửa dập đầu ân tặng thuốc lệnh hồ xuân vũ tuyệt không dám quên Tiêu vệ vốn chỉ hứng trí, bởi gặp hiếu tử vì không có tiền bốc thuốc cho mẫu thân mà cực kỳ bi thương, nhất thời động lòng trắc ẩn, tuyệt không có tâm thi ân. Nói sao cũng chỉ có 30 văn tiền mà thôi, cũng không phải nhiều gì, lệnh hồ sung vũ lại cứ thi đại lễ với hắn như vậy khiến hắn chịu không nổi, thân mình khẽ xây dịch, mỉm cười. Chương 16, Thanh niên HI Khó trách người hiểu biết nói trợ giúp căn bản chỉ vì trắc ẩn, tùy tiện giúp đỡ cũng khiến một thanh niên không đứng dậy nổi, lúc này tâm tình tiêu duệ trở nên rất thoải mái. Rời khỏi lệnh hồ gia trở lại vương gia, trong phủ nhìn thấy tỷ phu vương ba cùng vài tiểu nhị đang chưng tiểu mạch, lại nhìn thấy một loại men rượu nhiều năm, tiêu duệ sờ sờ túi tiền vẫn còn chút tiền, nghỉ một hồi liền đi ra phố. Hắn tới một cửa hàng ở thành Tây mua một túi lúa mạch nhỏ, sau đó qua một hiệu thuốc bắt mua một chút xà ma hoa rồi trở về khi đi ngang qua ngã tư trong dòng người ồn ào ở một góc đường yên lặng hắn bỗng thấy một thân ảnh quyến rũ quen thuộc đôi mắt hắn sáng ngời vội vàng cất túi lúa mạch nhỏ rồi chạy vội tới vừa muốn há mồng chào hỏi chợt thiếu nữ cúi mình xuống lấy một cái bánh bột ngô từ trong giỏ đưa cho một lão ăn mày dơ bẩn ở góc đường lão ăn mày giơ bàn tay bẩn thỉu giật lấy cái bánh bột ngô trong tay thiếu nữ bàn tay đen thùi lùi đầy mỡ chạm vào bàn tay trắng nõn của thiếu nữ lưu lại năm vết bẩn Trên mặt thiếu nữ không có nửa điểm ác cảm hay thoải mái chỉ cười nhẹ rồi lấy khăn lau mu bàn tay bị dơ dịu dàng nói với lão ăn mày, lão Nô đi đây, ngày mai nô sẽ lại tới cho lão một cái bánh bột ngô Lão khất cái không biết cái gì gọi là bánh bột ngô trong miệng ú ớ liên hồi Thiếu nữ thiện lương cười cười đang muốn đứng dậy rời đi chợt thấy bên cạnh mình có một thiếu niên đang ngồi xổm thả vào trong bát của lão ăn mày hai đồng thông bảo chói lọi. Là ngươi? Thiếu nữ ngạc nhiên nói, trong giọng nói còn ẩn chứa một chút vui sướng, khuôn mặt xinh đẹp trong nháy mắt lặng lẽ toát ra tâm sự của thiếu nữ. Ngọc Hoàng cô nương tiêu duệ đứng dậy cười nói, muốn chào hỏi dương Ngọc Hoàng một chút nhưng vạt áo lại bị bàn tay dơ bẩn của lão ăn mày túng lấy. Không khỏi ngạc nhiên, lão nhân gia, ngươi là? Lão ăn mày trận mắt nuốt miếng bánh bột ngô cuối cùng, đột nhiên giật mình tay chỉ vào tiêu duệ rồi lại chỉ vào thiếu nữ miên ê a rõ ràng là tâm điếc cái miệng của lão chảy ra hai dòng nước miếng thật dài thần sắc có chút vui sướng dường như còn có chút nịnh nọt tiện đà hung hăng chụp lên bàn tay a tiêu duệ có chút khó hiểu nhưng thiếu nữ thường xuyên qua lại cũng hiểu được ý tứ lão ăn mày lão ăn mày rõ ràng là nói hắn cùng nàng trời sinh một đôi thiếu nữ có chút xấu hổ không kìm nổi lại trọng liếc tiêu duệ một cái, thấy hắn mắt sáng, khuôn mặt tuấn mỹ, thần thái phiêu dật, anh khí, thẳng nhiên, sắc mặt không khỏi càng thêm hồng. đột nhiên thiếu nữ nhớ tới, đây chính là một tay ăn chơi có tiếng trong thành lạc dương, nàng âm thầm hít một hơi thật sâu, lùi lại một bước nhỏ. tiêu duệ cũng là người, làm sao có thể không rõ tâm tư đang vui mừng bỗng nhiên cảnh giác của thiếu nữ? trong lòng hắn thầm than. Nhưng trên mặt không biểu hiện gì, chỉ chấp tay thi lễ, ngẫu nhiên gặp mặt ngọc hoàng cô nương, trong lòng tử trường thật sự vui mừng. Thiếu nữ đỏ mặt khoát tay, đừng khinh bạc nô. Miệng tuy nói như vậy, nhưng thấy tiêu duệ thổ lộ không che giấu chút nào. Trong lòng thiếu nữ có chút vui mừng. Nàng âm thầm tự nhéo vào hông mình, âm thầm nhắc nhở mình cảnh giác. Hai người lúng túng đứng cách nhau hai, ba bước, cả hai đều mang tâm sự không thể nói ra. Đúng lúc đó, một thanh niên hoa phục màu đen cưỡi con ngựa trắng, một gia nhân dắt ngựa, chậm rãi từ đường cái đi tới. Thanh niên ngồi trên lưng ngựa dùng ánh mắt kiêu căng từ trên cao nhìn xuống khách qua đường, khinh thường lướt mắt qua vài người bán hàng rong, cuối cùng dừng ở hai má vô cùng thanh tao của thiếu nữ, gần như trong nháy mắt ngây dại. Thiếu nữ nhận thấy ánh mắt đang trắng trợn nhìn vào thân thể nàng từ cổ áo lập tức túm cổ áo lại. Ánh mắt chán ghét, vội vã cầm giỏ trúc quay đầu rời đi trước khi đi, ánh mắt dịu dàng ôn nhu thoáng nhìn tiêu duỗi một cái. Ánh tà dương chiếu sáng trên đường cái nhộn nhịp, một thiếu nữ mặc váy xanh duyên dáng đi trước, phía sau nàng, một thanh niên mặc hoa phục màu đen ngồi trên lưng ngựa chậm rãi đi sau, cách đó không xa, không ngờ còn có thân ảnh phiêu giật lúc xa lúc gần của một thanh niên. Trong lòng thiếu nữ có chút bất an, nàng vội vàng rẽ vào một con đường, đi nhanh qua rồi bước vào nhà mình. Thanh niên hắc y cười ngạo nghễ, đôi ngựa nhẹ nhàng cuốc mạnh tên dắt ngựa lập tức quay trở về lúc đi ngang qua tiêu duệ chợt nghe thấy thanh âm khàn khàn của thanh niên kia lão nhị tìm hiểu xem nữ tử này đã đính hôn hay chưa bản công tử cảm thấy hứng thú với nàng tiêu duệ đầu tiên là ngẩn ra sau đó trong lòng thầm rung rẩy sắc mặt trắng bệch tiểu điều thuộc nữ quân tử hảo cầu huống chi dương ngọc hoàng lại là tuyệt sắc giai nhân không có nam tử nào coi trọng mới thật là kỳ quái tâm tình hỗn loạn Ngay khi trở về phủ vương gia Hắn lập tức quyết định Vội vàng vào nhà Viết một phong thư từ hôn Sau đó đi tìm tỷ phu vương ba Nghe hắn ấp úng nói ra dụng ý Vương ba cũng thở dài Em trai Lưu phủ thừa tướng nhà cao cửa rộng Giàu có Chúng ta không trèo cao nổi Dưa hái xanh không ngọt Việc hôn nhân này cũng không tốt Được rồi Ta sẽ giúp em đưa thư từ hôn này giúp em Tiêu Nguyệt đứng một bên Tay áo sáng cao lộ ra hai cổ tay trắng nõn. Thấy tiêu duệ nhìn bóng dáng vương ba rời đi, thần sắc có chút biến ảo, còn tưởng rằng hắn luyến tiếc tiểu thư lưu gia. Tiêu nguyệt dịu dàng khuyên nhủ, lưu gia căn bản là vẫn xem thường chúng ta, để còn lưu luyến gì? Tử trường chỉ cần đợi biết phấn đấu, người như tiểu thư lưu gia đầy rẫy, cần gì để trong lòng? Tiêu duệ cười khổ một tiếng, ánh mắt dừng trên gương mặt thiếu phụ mà hắn cảm thấy rất quen thuộc, thân ái này trong nhất thời tâm tình thư thái hơn rất nhiều nhẹ nhàng nói tỷ để sớm không để tiểu thư lưu gia trong lòng chỉ là trong lòng tử trường có một người tiêu nguyệt ngẩn người thầm nghĩ mới an ổn được vài ngày có phải tiểu đệ lại nổi tính đào hoa nhắm vào cô nương nhà ai nàng nhướng mày nghĩ muốn nói hắn một hai câu lại không đành lòng do dự một hồi rồi cúi đầu nói tử trường không nên làm ẩu tiêu gia chúng ta chí có đệ là nam đinh trọng chấn gia môn là trách nhiệm mà đệ phải cố gắng Nói xong, khóe mắt tiêu nguyệt rưng rưng nước mắt. Nhớ tới tiêu gia năm nào vinh hoa phú quý, lại nghĩ tới cảnh ngộ nghèo túng của tỷ đệ hiện tại, không khỏi rơi nước mắt, nàng vương tay vuốt về khuôn mặt tiêu duệ, thì thào tử nói, tử trường, để không được thua kém ai. Tiêu duệ thật vất vả mới có thể biểu đạt được tình cảm chân thành, thiết tha của chính mình đối với Ngọc Hoàng, muốn khẩn cầu tỉ tỉ ra mặt thay mình cầu thân. Thấy tiểu đệ lần này rất nghiêm chỉnh, thâm tâm cũng có chút vui vẻ. Trong lòng tiêu nguyệt cũng thoáng động, chờ sau khi đưa thư từ hôn tới lưu phủ trở về. Sẽ cùng mọi người thương nghị, quyết định thuê bà mối đi cầu hôn. Chương 17, Thiếu nữ cương liệt Bà mối vương thực ra mới chỉ 30 tuổi, mặc dù không quá lớn tuổi, nhưng đã thủ tiết nhiều năm. Trường phu của bà vốn là một tiểu nhị của một tử quán trong thành Lạc Dương. Trong một ngày khi từ tử quán về nhà bị xe ngựa đâm chết, để lại cô Nhi, quả phụ sống nương tự lẫn nhau. Cũng may vương quả phụ tâm tư linh hoạt, mồm miệng lanh lợi, lại giỏi giao thiệp trong phố phường, tự mình đi khắp nhà này đến nhà kia để làm bà mối kiếm chút tiền tạ ơn, chi tiết cũng không cần nói tới. Nhắc tới bà mối vương mồm miệng lanh lợi, ở thành Lạc Dương cũng có chút danh tiếng. Trắng có thể nói thành đen, đen cũng có thể nói thành trắng có thể coi như là một tinh anh trong giới mai mối. Vì vậy, giá cả cũng khá cao. Sau khi tiêu nguyệt đưa một phần tiền, bà mối vương lắc lắc chiếc hông đầy đặn, ưởng ẻo đi tới dương gia. Nhưng không ngờ, bà mối mồm miệng lanh lợi nổi danh hôm nay lại rất không may, chưa kịp bà hoa chích chòe đã bị kẻ vừa nhìn đã thấy ngang ngược, chu hoa là dương gia chủ mẫu, trình thì đuổi ra ngoài. Dương gia nói phải có xính lễ là một trăm quan bà mối vương ủ rũ nói lại với tiêu nguyệt sau đó chán chường rời đi một trăm quan tiêu nguyệt ngay ngốc tại chỗ một trăm quan là khái niệm gì hiện tại mua một đấu gạo chỉ cần hai văn tiền mà một quan là một ngàn văn một trăm quan này đối với người thường là cả một gia tài một con số khổng lồ thật lâu sau tiêu nguyệt thầm thở dài gọi trượng phu trở về hai vợ chồng trở về đem toàn bộ tiền trong nhà ra tổng cả tiền buôn bán 2 ngày của tử quán, miễn cưỡng thu gom đủ 100 quan sau đó đổi thành chi phiếu rồi đưa cho bà mối mang tới dương gia. Biết tỷ tỷ đem toàn bộ tiền tích lũy cho mình đi cầu hôn, tiêu duệ cảm thấy xấu hổ, vốn định ngăn cản, nhưng không bỏ được Ngọc Hoàng, trong lòng âm thầm quyết định. Tương lai phải báo đáp chị gái và anh rể gấp ngàn vạn lần. Tới đại đường không lâu, đã sinh ra sự ái mộ mãnh liệt với Dương Ngọc Hoàng, nghĩ cũng là tất nhiên. Cũng có liên quan đến sự ngưỡng mộ của một kẻ xuyên Việt từ đời sau đối với một trong tứ đại mỹ nữ trong lịch sử ngàn năm. Hắn thực sự rất muốn ông Ngọc Hoàng vào trong lòng, hắn không thể cho phép những người khác cướp nàng đi, đây quả là một tâm tính phi thường kỳ quái, mặc dù đã dung nhập trí nhớ của chính mình với tiêu duệ, nhưng hắn vẫn ở trong cơn mê loạn khó hiểu. Không ngờ, Dương Gia lại đổi ý, bà mối quay lại nói. Khi bà tới Dương Gia, gặp bà mối lý ở Nam Thành Lạc Dương nghe bà mối lý nói là muốn thay con trai của phú thương sơn nam đạo tương dương phủ ngụy minh luân tới dương gia cầu hôn muốn nạp ngọc hoàng làm thiếp so với tay ăn chơi tiêu duệ vị thiếu gia của sơn nam đạo tương dương phủ này càng có tính cạnh tranh hơn hơn nữa còn phát ra sính lễ ba trăm quan nếu vẫn còn do dự sẽ chủ động nâng lên tới năm trăm quan tin tức truyền đến tiêu nguyệt và vương ba cảm thấy chán nản vương gia tuy rằng rất giàu có Nhưng không thể so tài lực với đại thương nhân Tiêu Duệ sau khi nghe xong rất thất vọng Hắn cũng bắt đầu cảm thấy căm hận khinh miệt trịnh thị của dương gia Thấy tiền sáng mắt Hắn biết cho dù tỷ tỷ bán cả nhà Cũng không thể xuất ra nhiều sính lễ như Ngụy gia Chẳng lẽ tới thời đại này Lại gặp gỡ nhưng lại vô duyên Phải chăng trời muốn trêu đùa Chẳng lẽ chính mình phải tận mắt Nhìn người ngọc bị nam nhân khác ôm ấp Hắn cảm thấy con tim đau thắt Điên cuồng nắm chặt tay rồi đột nhiên đánh mạnh vào một cốc cây hòe. Nghĩ lại một hồi, hắn chợt cảm thấy không đúng, dựa theo lịch sử, Dương Ngọc Hoàng sau ba năm vào kinh mới được quý nhân giới thiệu tiến vào hoàng thất đại đường, từ đó bước vào thăm cung đại đường, như thế nào hiện tại lại phải gã làm thê thiếp người ta? Chẳng lẽ bởi vì chính mình đến đây khiến lịch sử đã thay đổi? Không đề cập tới sự thống khổ. Rối rắm, lo được lo mất của tiêu duệ lúc này. Hiện tại trong dương gia cũng đang có một trường phong ba. Biết thiếu gia ngụy Gia chính là thanh niên hoa phục màu đen, không hiểu sao trong lòng dương Ngọc Hoàng lại nảy sinh ác cảm, căm ghét. Tuy nàng còn nhỏ tuổi, nhưng biết thiếu gia nhà giàu phần nhiều là háo sắc, tham hoa, ăn chơi trác táng, không phải người tốt. Trước đây tỷ tỷ lâm gia ở nhà bên cạnh vì bị gã cho một nhì thiếu gia con một đại thương nhân ở Lạc Dương mà cuối cùng buồn bực, thắt cổ tự vẫn. Càng quan trọng hơn là lòng dạ thiếu nữ rất cao, tuy rằng không thực sự chấp nhận giả tâm của vương gia, nhưng cũng không chịu làm thiếp người ta. Vì vậy, đối với việc làm của Trịnh thị, nháy mắt muốn đáp ứng bà mối lý, nàng luôn nhẫn nhục, chịu đựng, nhưng cũng vọt ra ngoài sảnh, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, cúi đầu không chút do dự nói, "Thúc phụ, thím, nô không muốn làm tiểu thiếp." Dương Huyền nhíu mày, vừa định nói gì đó thì đã nghe Trịnh thị nổi trận lôi đình, Nhảy bật lên mắng, tốt cho một con tiểu nhân Việc lập gia đình cho ngươi đã có trưởng bối làm chủ Ngươi không biết xấu hổ mà còn đứng ra nói cái gì Còn không mau lui ra Dương Ngọc Hoàng sắc mặt đau thương nhìn Dương Huyền một cái Rồi lấy một cây kéo từ trong áo kề vào cổ họng mình Không để ý tới mẫu dạ xoa đang nổi giận Tuyệt vọng cười cười, cha mẹ Ngọc Hoàng đều mất Được thúc phụ và thím nuôi nấng vô cùng cảm kích Nhưng nô quả thật không muốn làm thiếp nhà giàu có xin thúc phụ và thiếm thành toàn lưỡi kéo sắc bén thiếu nữ kích động đã đâm một chút vào da thịt nàng máu tươi từ từ chảy ra sắc mặt đại biến dương huyền hét lên ngọc hoàng không thể thiếu nữ cười thê lương xin thúc phụ và thiếm thành toàn kinh thị tuy rằng tàn nhẫn tham tiền luôn mơ ước tới năm trăm quan tiền sính lễ của ngụy gia nhưng dương ngọc hoàng dù sao cũng là cháu trượng phu mình Nếu như quả thực vì vậy mà làm cho thiếu nữ ngọc nát hương tan, chẳng những trượng phu không thể chấp nhận, thậm chí bản thân cũng rất nhục nhã. Trình thị trơ mắt nhìn bà mối lý thất vọng rời đi, trong lòng thực sự tức giận. Nhìn trượng phu đang trấn an thiếu nữ mặt mày trắng bệt kia, trong lòng lại phát hỏa, không khỏi âm thầm chửi mắng vài tiếng, trợn mắt nhìn thiếu nữ rồi căm giận phất tay áo rời đi. Thiếu nữ cương liệt náo loạn một hồi, chuyện nguy gia cầu hôn coi như hủy bỏ. Tiêu Duệ biết tin, âm thầm thở dài nhẹ nhõm, đồng thời cũng gấp gáp tìm cách kiếm tiền làm giàu. Hắn quyết định, dựa theo phương pháp của chính mình cải tiến cách làm rượu cổ truyền, không chỉ là vì thiếu nữ hắn ngưỡng mộ, mà còn muốn thay đổi hiện trạng nghèo khổ, trắng tay hiện tại. Chương 18 Bắt tay làm rượu Sáng sớm, thấy Tiêu Duệ bắt đầu rửa lúa mạch, ngâm men rượu. Giống như muốn làm rượu, Vương Ba có chút kỳ quái tiến tới hỏi, "Tử Trường, đệ đang muốn làm gì vậy?" Việc này đệ vốn không biết. Tiêu Duệ vừa dùng gậy gỗ quấy men rượu màu than chì, vừa trả lời, "Tỷ phu, đệ đã học được cách chế rượu từ một người, huynh không cần lo cho đệ, chờ đệ làm rượu xong, nhất định sẽ mời huynh nhấm nháp một phen." Ha ha, Vương Ba ngạc nhiên, "Đệ làm rượu?" "Trời ạ, đệ." Vương Ba vốn muốn ngăn hắn lại, nhưng nhìn hắn không giống như đang đùa chơi nhíu nhíu mày rồi ra ngoài quán tiếp khách hắn nghĩ vì đệ đệ nhà vợ này luôn luôn kiêu căng tùy hứng bát nháo hắn thích thì cứ để hắn chơi dù sao cũng sẽ không gây ra nhiễu loạn nhiều nhất chỉ lãng phí chút men rượu và lương thực mà thôi hắn vừa mới đến đây ở nếu nói nặng lời sợ rằng vợ sẽ mất hứng cứ kệ hắn thôi dụng cụ và công cụ làm rượu đều có sẵn sau khi rửa sạch lúa mạch tiêu duệ bắt đầu thêm nước Hơn nữa còn chưng thêm xạ ma hoa, nghỉ một chút rồi lại bỏ thêm một chút đậu nành theo tỷ lệ nhất định. Lúa mạch và đậu nành chưng hơn nửa canh giờ, để nguội xong kết hợp với một tỷ lệ men rượu nhất định. Quấy đều rồi để vào dụng cụ làm rượu chuyên dụng, niêm phong lại thật kỹ để bắt đầu lên men. Thời gian lên men rượu tùy chủng loại mà khác nhau, đương nhiên còn phụ thuộc vào mùa. Ví dụ bây giờ đang là mùa hè chói chang, bước chừng 10 ngày là có thể lên men xong trong lúc chờ lên men mỗi ngày vào chính ngọ tiêu duệ đều đi tới cạnh cầu lạc dương vào tửu quán ngọc hồ xuân uống rượu đây cũng chính là nơi dương ngọc hoàng hay tới hắn muốn tìm cơ hội gặp mặt dương ngọc hoàng tuy nhiên liên tiếp vài ngày cũng không thấy bóng dáng dương ngọc hoàng mặc dù có chút thất vọng nhưng ngày nào hắn cũng tới mấy ngày nay dương hoa cuối cùng cũng hiểu ra một chuyện tay ăn chơi tiêu duệ dường như đang thay đổi tuy rằng vẫn cái bộ dáng kia nhưng khí chất, thần thái giống như đã thoát thai hoán cốt, nghe nói còn thoái hôn với phủ lưu thừa tướng. Hơn nữ, lời nói và việc làm rất văn nhã, thường nói ra nhiều câu kinh người, không giống như tay ăn chơi mà giống như một tài tử đọc đủ loại thi thư. Trừ việc uống rượu bên ngoài, tiêu duệ chỉ ở trong phòng mình ở vương phủ, hoặc đọc thi sách của đại đường, hoặc tiếp tục viết tay du ký truyền kỳ, hoặc là giúp đỡ tỷ phu tiếp đón khách ở quán, ngày ngày đều rất tiêu du tự tại. Mười ngày trôi qua, Tây Du Ký Truyền Kỳ đã viết tới chương 20, Hoàng Phong Lĩnh, Đường Tăng gặp nạn, gặp tiên phong, bác giới trổ tài. Lúc này, nguyên liệu cũng đã lên men đầy đủ. Mở lớp giấy dầu dày ra, một mùi thơm nồng đậm bốc lên. Hít một hơi thật sâu, tiêu duệ vừa lòng gật gật đầu. Trong tử quán, vương ba đang tiếp đón khách, đột nhiên ngửi thấy một mùi thơm nhát, không khỏi ngạc nhiên, cái mũi khục khiệt là mùi rượu, trời, thơm quá. Không chỉ có vương ba, ngay cả tiểu nhị trong quán và khách đang uống rượu cũng đều không kiềm lòng nổi mà hít hà, tham lam hít hương rượu. Vương ba bỏ cái khăn trong tay. Vội vàng đi vào hậu viện. Lúc hắn tới, tiêu Duệ đang sáng tay áo ép rượu, rượu màu xanh nhạt, hơi đục theo cái phễu chảy xuống. Vương ba đi tới, đứng cạnh vào rượu không khỏi mừng rỡ, tử trường, thực sự ta tưởng đệ chỉ chơi đùa, không ngờ đệ quả thật có tay nghề. Trời! Đây quả là thượng phẩm. Đúng rồi, tử trường, tại sao rượu để làm lại có mùi thơm khác hẳn rượu chúng ta hay uống? Hương thơm bay rất xa. Vương Ba say mê, chậm rãi nhắm mắt. Tiêu Nguyệt cũng đã tới không biết từ lúc nào, không ngờ đệ đệ mình thật sự làm rượu thành công, mặc dù có chút bất ngờ, nhưng cũng không vui. Nàng cau Mày đưa một cái khăn cho hắn, tử trường, lau tay đi, để lập tức quay về phòng đọc sách tập viết đi. Loại việc nặng này không phải việc của đệ Tiêu Duệ cười ha hả Tỉ, tỉ để đệ thử một lần đi mà Tri Phu, huynh đến xem rượu này đệ dùng nguyên liệu khác với huynh Lại thêm một số dược liệu khác Vương Ba cầm lấy cái mui Múc một chút rượu cho vào miệng nhấm nháp Tiêu Duệ cười đoạt lại cái mui Rồi đổ rượu lại Tỉ Phu, còn chưa được Đây mới chỉ là tương Còn phải tiếp tục lên men Tiêu Duệ nghiền bả rượu đã lên men Sau đó đổ vào trong thùng chứa Rồi cho thêm một ít nước lạnh Quấy đều rồi bịt lên một lớp giấy dầu dày Không phải chỉ cần lọc là có thể có rượu sao Để đang làm gì vậy Vương Ba khó hiểu gãi gãi đầu. Tỷ phu Cái này gọi là lên men lần thứ hai tiêu Duệ cười nói Tử trường để lại đây với tỷ tiêu nguyệt nghiêm mặt Kéo tay tiêu Duệ ra một bên tử trường Để nói cho tỷ tỷ Có phải tỷ phu dậy để làm rượu không Để xem ta xử lý tỷ phu để thế nào Tỷ Làm rượu không có gì không tốt, thứ nhất có thể kiếm tiền, thứ hai lúc nào cũng có rượu uống, thứ ba lại vui vẻ, hòa thuận. Tiêu Duệ cảm nhận được sự quan tâm của Tiêu Nguyệt. Nhìn thấy khuôn mặt tức giận của nàng không khỏi cười nói, tỷ, tỷ ngàn lần đừng trách tỷ phu, cách làm rượu này là đệ học từ sách cổ. Không tin tỷ cứ vào phòng để xem, đệ đã viết ra vài cách làm rượu. Tiêu Nguyệt thầm thở dài, tử trường, cha và mẹ đều đã mất, tỷ muốn đệ thành người để nhất định không được thua kém ai, phải làm rạng rỡ tổ tông tiêu gia chúng ta. "Vâng, tỷ." Đệ đã biết Tiêu Duệ thấy Tiêu Nguyệt mày liễu dựng lên, dường như sắp khóc, vội chạy đi, "Tỷ tỷ, đệ đi đọc sách." Chương 19: Thanh hương ngọc dịch. Tiêu Duệ nhanh như chớp chạy mất. Tiêu Nguyệt khai tay lau mắt vài lần, tuy đệ đệ vẫn còn một chút càng quấy nhưng so với trước kia không biết tốt hơn bao nhiêu lần lại biết lễ phép luôn luôn nghe lời mình hơn nữa không còn đi qua lại những nơi dơ bẩn cũng không trêu đùa nữ tử nghĩ vậy nàng tràn đầy tin tưởng đối với tiền đồ của tiêu duệ lần thứ hai lên men thời gian không lâu chỉ khoảng mười hai canh giờ đã xong mở ra tiếp tục ép lại bỏ vào lọc lúc này mới chân chính hoàn thành ủ rượu trong xưởng của vương ba có rất nhiều loại rượu Nhưng không có loại nào giống rượu tiêu duệ ủ ra. Loại rượu này màu xanh nhạt bởi tiêu duệ bỏ thêm xà ma hoa và đậu nành. Giá trị chính là loại rượu này đặc biệt thơm, hương thơm nồng đậm. Tiêu duệ lọc rượu sau một lát, hương rượu nồng đậm trong nháy mắt lan tỏa tại vương gia, trước, sau, thậm chí khắp cả khu phố, trong không khí đều tràn ngập hương rượu. Hương rượu này cũng không phải tầm thường, nồng đậm mà tươi mát. Còn ẩn chứa mùi hoa lại thanh thoát làm người ta chỉ ngửi cũng cảm thấy say mê, thậm chí còn cảm thấy tinh thần phấn chấn. Cái gọi là hương bay xa mười dặm, cũng không hơn cái này. Người qua lại chung mũi hít hà, tò mò nhìn trái. Phải, không biết mùi hương say lòng người này từ đâu tới. Mà khách uống rượu trong tửu quán vương gia thì trực tiếp nhốn nháo, nói vương ba cất dấu rượu ngon, tiếc không đem ra bán. Tiêu Duệ nếm một chút, lông mày giãn ra. Vị và hương đều rất tốt, cũng đạt được yêu cầu của chính mình. Thêm nữa, rượu mang chút cay đắng, tăng thêm dư vị, kéo dài. Chính là bởi vì trên thân xà ma hoa có chứa một chút hương vị đắng cay, khi ủ ra mới mang vị đắng mát lạnh. Tiêu Duệ cười cười, rượu có chút đắng cay mát lạnh, đây chính là một trong những yếu tố trọng yếu, đặc biệt của rượu. Người thời đường thích uống rượu. Rượu cũng có chút cay đắng, nhưng đó là do trước khi uống dùng thêm một chút phụ liệu ngâm vào mà thành không thể tự nhiên tinh khiết như một ấm trà trước đắng sau ngọt bình thường người thời đường làm rượu trên cơ bản là tốt nhưng tiêu duệ làm rượu còn có thêm một trình tự trọng yếu chân cất chiết xuất vì tiêu duệ năng nĩ vương ba liền tìm thợ rèn tạo một cái nồi thật lớn tương tự với cái chõ ở thời hiện đại chia làm hai tầng cao thấp riêng biệt bên ngoài còn bọc một lớp sắt dày lớp bọc sắt có một lỗ tròn Cắm một cây ống trúc vào đó. Dùng tầng dưới của cái nồi này đựng rượu đã ủ xong. Sau đó cho lên lò đun. Khi rượu sôi lập tức gắn tầng hai đựng nước lạnh vào, cuối cùng mở cái nút niêm phong của lớp bọc sắt ra. Củi lửa dồi dào, chân rượu, tinh rượu hóa thành thể khí tụ lại phía trên lại gặp nước lạnh thì ngưng tụ thành chất lỏng, theo ống trúc chảy ra ngoài, đây là phương pháp tất rượu của tiêu duệ. Biện pháp này là từ ba tư truyền vào trung nguyên trong tàng tử chú của hồ nghĩa hy một người thời nguyên có ghi chép lại đại công cáo thành tiêu duệ múc một chút nhấm nháp rượu vào mồm mát lạnh mùi thơm ngát vào tận phế phủ hơn nữa bởi vì hàm lượng rượu rất cao hương khí vào họng gần như một đoàn sâu lửa nhảy vào thực quản kỳ diệu chính là trong dòng rượu nóng bỏng có một tia thanh lương ngọt đắng giống như băng tuyết trung hòa sự chấn động do nóng cháy tiêu duệ hưng phấn ghi lại Tuy rằng nồng độ cồn mới chỉ đạt 30 độ nhưng rượu đại đương so sánh với nó còn có thể gọi là rượu sao. Tiêu duệ gần như dám cam đoan, chỉ cần hắn đưa rượu này lên thị trường, chắc chắn gây chấn động lớn. Hắn làm rượu cũng không chỉ nâng cao độ cồn mà còn có mùi vị thơm ngát và một phong cách rất riêng. Mùi thơm dịu nước mũi, hương bay mười dặm, ánh rượu màu xanh nhạt như ngọc. Gọi nó là thanh hương ngọc dịch đi tiêu duệ cười ha hả, đưa một chén qua, tỷ phu. Huynh nếm thử một chút. Sau đó, Tiêu Duệ dặn tỷ phu Vương Ba, nói hắn đi mua những hồ lô nhỏ có thể đựng được khoảng nửa cân rượu, một. Hồ lô được đánh bóng, từng cái mời thợ thủ công khắc một hàng chữ, tửu đồ tân những thanh hương ngọc dịch. Đến lúc này, Tiêu Duệ xuyên thời không trở về đại đường, làm ra một loại rượu đầu tiên. Tuy rằng sử dụng xưởng rượu của Vương Ba để làm, nhưng kỳ thật, cho dù là Vương Ba cũng không rõ ràng, cậu cả nhà mình rốt cuộc dùng thêm cái gì bỏ vào trong lúa mạch để ủ rượu. Vật càng hiếm càng quý, tiêu Duệ rất hiểu đạo lý này, hắn luôn dặn vương ba kiềm chế, không cần quan tâm khách hàng đang oán giận, thậm chí chửi rủa vô lễ ngoài cửa, mỗi ngày kiên quyết chỉ bán 50 hồ lô. Về giá cả, khoảng năm khai nguyên thời đường có thơ đổ phủ làm chứng, nhai đầu tử giới thường khổ quý, phương ngoài tử đồ hy túy miên. Tảo lai tự ẩm nhất đấu tử, khắp hữu tam bách thanh đồng tiễn tạm dịch sai đầu mong bà con chỉ bảo giúp giá rượu ngoài đường thường đắt đỏ tửu đồ vẫn uống tới say mềm sáng ra vừa uống một đấu rượu ba trăm đồng tiền đã ra đi mặc dù một hồ lô thanh hương ngọc dịch bán giá một trăm năm mươi tiền đắt gấp năm lần so với giá rượu thường nhưng khách nhân vẫn ùn ùn kéo đến tửu quán vương gia mua rượu chỉ trong thời gian ngắn thanh hương ngọc dịch đã nổi tiếng ở thành lạc dương Tử đồ tiêu duệ này trước đây vẫn mang tiếng xấu là một tay ăn chơi, giờ ngửi hương đoán rượu khiến mạnh ngọc hồ cam bái hạ phong, lại làm ra rượu ngon thanh hương ngọc dịch khiến đại danh thình lình nổi tiếng toàn bộ Lạc Dương. Chỉ trong vài ngày, hắn trở thành nhân vật nổi tiếng mà mỗi người ở thành Lạc Dương đều bàn tán. Tất nhiên, cả vương gia tử quán vô danh cũng đột nhiên trở thành tử quán nổi tiếng. Làm ăn ngày càng mạnh mẽ. Từng bó lớn khai nguyên thông bảo như nước chảy vào. Đối với thu hoạch đó, Tiêu Duệ không quá so đo, bởi vì hắn biết Tỷ Tỷ và Tỷ Phu không bao giờ tranh giành với hắn. Tóm lại, mặc dù không có tiến hành chia, nhưng Tỷ Phu luôn để ra một nửa lời tức giao cho Tiêu Nguyệt, để cho nàng tích góp cho Tiêu Duệ. Mùa hè trôi qua rất nhanh. Tiêu Duệ cũng đang bước vào ngọc hồ xuân. Dương Hoa mắt sáng ngời, chạy vội ra tiếp đón, tử trường, hôm nay có mang thanh hương ngọc dịch tới không? Ai, từ khi uống thanh hương ngọc dịch của ngươi? Ta cũng không còn muốn uống rượu khác, tất cả đều cảm thấy nhạt như nước ốc. Tiêu Duệ cố ý lui tới chỗ Dương Hoa, đương nhiên là vì Dương Ngọc Hoàng. Tuy nhiên, thái độ của Dương Hoa cũng không tệ, tuy rằng thường đùa giỡn, nhưng nói chung cũng là một người giao hảo được. Tiêu Duệ lấy ra hai hồ lô rượu, đưa cho Dương Hoa một bình, cười ha hả, mạnh Dương Huynh, Ngọc Dịch đây, hôm nay chúng ta đối ấm một phen, thế nào? Dương Hoa cười hì hì, mở nút gỗ của hồ lô ra. Cố gắng không nói gì với Tiêu Duệ, trước hết hít một hơi thật sâu, sau đó ngửa đầu nhấp một ngụm nhỏ, say mê nhắm mắt, mũi hít hà, thật lâu sau mới trở lại bình thường. Hương rượu nồng đậm, mát lạnh từ cửa hàng ngọc hồ xuân bay ra. Khiến hai người ở góc tường cũng giật mình, trong đó có một nam tử hơi lớn tuổi, tướng mạo thanh tú, mặt trường bào màu xanh cũng đứng lên, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Tiêu Duệ, kinh hãi nói, "Thanh hương ngọc dịch, tửu đồ Tiêu Duệ." Một Nửa cân Trung Quốc cổ tương đương với khoảng 1 phần 4 kg hiện đại, xét về dung trọng thì tương đương với 250 ml rượu. Chương 20, Tử lệnh Lý Đỗ Dương Hoa quay đầu liếc mắt một cái, cao giọng cười, thái bạch tiên sinh, tử Mỹ huynh, đây là rượu tử trường mang đến cùng mạnh dương đối ẩm, chỉ có một bình, một bình này, ta được, ha ha thời thịnh đường này. Lạc Dương chính là nơi các văn nhân tao khách nhà đường như Lý Bạch, Đỗ Phủ thường tụ tập. Mặc dù trong lòng tiêu duệ đã chuẩn bị tư tưởng, nhưng chợt nghe tên hai vị đại thi nhân danh vang như sắm bên tai, một tiên thơ, một thánh thơ, lại đứng trước mặt mình, ánh mắt cũng có chút ngây dại. Hiện tại, danh khí của Lý Bạch, Đỗ Phủ cũng chưa hiển hết như vậy. Chỉ là mới bộc lộ tài năng mà thôi. Lý Bạch phóng đảng, Đỗ Phủ trầm ổn, đến Lạc Dương không tới một năm. Thanh danh đã lan xa. Tiêu Duệ khẽ mỉm cười, cầm hồ lô thanh hương ngọc dịch trong tay dâng tới, mắt nhìn hai vị đại thi nhân Trung Quốc cổ đại tỏ vẻ kính ngưỡng. Hắn khách khí như vậy, Lý Bạch, Đỗ Phủ cũng cảm thấy băng khoăn, vội đứng dậy luôn miệng cảm tạ không thôi. Lý Bạch tính tình hào phóng, không câu nệ tiểu tiết, chủ động kết giao cùng Tiêu Duệ, không khách khí tiếp nhận hồ lô rượu rồi nhìn lướt qua dòng chữ trên hồ lô, tán thưởng vài tiếng. Khiến kẻ đầu gỗ như dương hoa cũng phải ngây ngất hồi lâu Đỗ phủ kéo kéo vạt áo Lý Bạch cười Tiêu công tử, ý tốt của công tử Chúng ta xin nhận, thật là hổ thẹn Chi bằng mời ngồi, chúng ta ba người cùng đối ẩm, thế nào? Tiêu Duệ cố ý kết bạn cùng bọn họ nên cũng không khách khí Thoải mái ngồi xuống Lý Bạch kêu tiểu nhị mang ra ba cái chén Rót đầy ngọc dịch vào từng chén Chiêu một ngụm rồi ngồi thưởng thức nửa ngày Không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài, rượu ngon như thế, vào miệng mát lạnh, hương thơm sâu sắc, rượu vào miệng như lửa nóng vào thẳng phế phủ, ngọt đắng như ngọn gió trên tuyết sơn gột rửa tâm hồn, thật sự là tuyệt không thể tả. Giống như tiên tử vậy. Đáng tiếc, mỗi ngày tiêu công tử chỉ bán 50 hồ lô mỗi ngày, bạch ta liên tục mấy ngày không mua được một hồ, giờ rốt cục cũng có thể nhắm nháp một chút, sảng khoái. Bạch huynh nếu thích uống, mỗi ngày cứ tới tử quán vương gia. Tử trường có thể cam đoan, thanh hương ngọc dịch này huynh muốn uống bao nhiêu cũng có tiêu vệ cười cười. Lý Bạch hai mắt sáng ngời, lời này là thật sao? Tiêu Duệ nhìn hắn, tất nhiên là thật, tại hạ chưa từng nói ngoa. Khuôn mặt đổ phủ hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng. Hắn tài hoa không thua gì Lý Bạch, nhưng tính tình lại trầm ổn hơn nhiều. Tuy nhiên, thi từ của hắn lại thiếu đi sự phóng khoáng, tự nhiên và linh khí như Lý Bạch. Đây cũng chính là nguyên nhân mà người ta thường nói lý đổ, lý trước, đổ sau. Rượu ngon, tiêu công tử, ta mạn phép chơi trò tử lệnh được không? Lý Bạch cười ha hả, lấy tay vỗ vỗ vai tiêu duệ. Hắn không biết thanh danh ăn chơi của tiêu duệ ở thành Lạc Dương, nhưng có thể làm rượu ngon như thế, nói năng lại bất phàm phóng đáng. Anh Tuấn, rất hợp với tính tình của hắn nên có hảo cảm rất sâu. Tiêu duệ cảm thấy rất vui vẻ thầm nghĩ ngâm thơ ta không phải đối thủ của các ngươi nhưng ta cũng có điểm mạnh không hề do dự hắn cười cười chấp tay nói thế cũng tốt tuy nhiên tử lệnh quan tử lệnh là trò chơi trợ hứng khi uống rượu sinh ra đầu tiên từ tây chu sau đó hoàn thiện vào thời tùy đường uống rượu hành lệnh đặc biệt thịnh hành trong giới sĩ phu thời đường uống rượu ngâm thơ soạn văn là chuyện thường sau này thi nhân bạch cư dị có viết hoa thì đồng túy phá xuân sầu Túy chiếc hoa chi đương tử trù cổ quỳ thời hậu hán cũng đã sáng tác một bài thơ tử lệnh, đại du thời thanh hiệu đính, biên tập thành tử lệnh tùng sau, bốn quyển. Theo phong tục thời đương, muốn chơi trò tử lệnh cần phải có một tử lệnh quan để ra đề mục. Lý Bạch muốn mời đổ phủ làm lệnh quan, chợt nghe phía sau có một thanh âm hứng khởi, tiêu công tử, nô chấp lệnh được chứ. Tiêu duệ nghe thanh âm này, biết rằng tiểu mỹ nhân mà mình luôn chờ đợi rốt cục cũng tới, mặc dù hơi chậm hắn cười ha hả đứng dậy nói bạch huynh vị này chính là đường muội một của mạnh dương huynh ngọc hoàng cô nương không ngại mời cho ngọc hoàng cô nương chấp lệnh chứ lý bạch nhún vai thờ ơ thời đường khoảng cách giữa nam nữ gần như không có nam nữ đều có thể ngồi chung tiêu duệ đúng với ý nguyện sau đó kéo ghế mời thiếu nữ ngồi xuống thiếu nữ cười duyên dáng ánh mắt khẽ đảo qua tiêu duệ rồi chuyển sang hai người lý đỗ Hơn mươi năm sau ở Trường An, tại Kim Loan Điện, Quý phi Dương Ngọc hoàng tự thân phong Lý Bạch làm Hàn Lâm học sĩ. Quý Tích vận mệnh lúc này vì một người xuyên thời không mà lặng lẽ lật đi, hai người lần đầu tiên gặp gỡ lại là trong tửu quán của Thành Lạc Dương, tuy rằng không phải là phong vân tế hội, nhưng cũng khiến Tiêu Duệ cảm khái, vui vẻ, thoải mái. Thiếu nữ tự nhiên, hào phóng mở miệng, không ngờ lại dùng một câu kinh thi để hành lệnh, nô ra đề như sau, yếm yếm dạ ẩm bất túy bất quy, uống rượu tận đêm, không say không về, trong lòng vừa động. Tiêu Duệ liền độc, Phong Vũ như hối, Kê Minh bất dĩ, gió mưa mịt mù, gà gáy không thôi. Lý Bạch và Đỗ Phủ nhìn nhau cười, cao giọng nói, thơ hay, Tiêu công tử tài hoa nhanh nhẹn, quả không sai. Ngọc Hoàng cô nương, Tiêu công từ dùng ý Phong Vũ trong kinh thi, trong đó ẩn chứa ý ký kiến quân tử, vân hồ bất hỉ, chính là biểu đạt tình cảm ái mộ cô nương. Ha ha ký kiến quân tử vân hồ bất khỉ tạm dịch gặp người quân tử có chi vui hơn thiếu nữ kiều diễm tuyệt luân khuôn mặt đỏ ửng như mừng như giận liếc mắt nhìn tiêu duệ một cái trong lòng cũng thầm khen sự ứng đối nhanh nhẹn của hắn thiếu nữ không chút hoang mang đứng dậy châm rượu cho ba người rồi lại nói hoa diện nha đầu thập tam tướng lý bạch miễn cười đổ phủ cũng cười mà không nói tiêu duệ trầm ngâm một chút liền lập tức tiếp lời lạc dương tứ bách bát thập tự Hai. Lý Bạch nâng chén rượu uống một hơi cạn sạch, cười dài, Bạch cũng xin ra một đề, mời Ngọc Hoàng cô nương, Tiêu công tử và Tử Mỹ huynh đối. Tử bất túy nhân nhân tự túy. Rượu không say, người tự say người, một hồ lô thanh hương ngọc dịch đã bị ba người uống cạn, Tiêu Duệ bưng một chén rượu gạo của tử quán, dùng một câu thơ của Tân khí tật thời tống. Đối, túy lý thiêu đăng kháng kiếm. Uống say khêu đèn xem kiếm, hay lý bạch nghe vậy lớn tiếng trầm trồ khen ngợi giơ ngón tay cái về hướng tiêu duệ hoàn toàn không chú ý sắc mặt tiêu duệ đã ửng đỏ tử mỹ huynh đỗ phủ mỉm cười kiếm phá đông tây nam bắc dương ngọc hoàng Mày liễu hơi nhíu trầm ngâm rồi chậm rãi ngâm bắt yến nam phi câu này vừa ra không chỉ tiêu duệ âm thầm tán thưởng mà ngay cả lý đỗ cũng không khỏi khen ngợi càng xem trọng thêm vài phần đối với thiếu nữ tài hoa này người tới ta đi thoải mái chè chén một phen gặp gỡ này có thể nói là vui vẻ hết mình vì vậy dương ngọc hoàng cũng quên rằng mình phải mang rượu cho thím cho đến lúc hai người lý đổ từ biệt trời đi thiếu nữ mới tỉnh ngộ không khỏi lo sợ không yên vào trong điếm lấy ra một vò rượu không kịp chào hỏi tiêu duệ vội vàng bước ra ngoài một đường muội em họ hai hoa diện nha đầu thập tam tướng lạc dương tứ bách bác thập tự suy luận của btv Cô bé mặc hoa 13-14 trai 18 ở đất Lạc Dương.